Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh, chương là hoàn thành nhiệm vụ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Lục Thiên Lan đã thuê Vân Tiêu coi như là OF cả hai thái thượng chân thần của hai bên. Thực sự thì bên nhân tộc thì còn chưa biết Vân Tiêu thì phải nhưng mà bên thú tộc thì đã bị bị đe dọa và bắt phải đầu hàng. Và sau đó thì con ô nhà kim sắc của bên thú tộc đã giao cho long hạo thay mặt đến đầu hàng vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo thời gian mấy ngày liên tục thần thú tộc không có động tĩnh bên phía ba thành thì cũng không rõ tình hình cho nên không dám làm loạn vẫn lo lắng là con ô nhà kia lại đánh tới Cờ bẩm chủ soái hai vị thống soái thay mặt cho thống soái của thần thú tộc long hạo đến đây cầu kiến một con thần thú nói thay mặt thống soái Long Hạo sau tất cả thiên thần ở đây đều bàng hoàng từ khi nào thì thần thú tộc lại có một kẻ thay mặt thống soái còn cái tên Long Hạo này sao chưa từng nghe qua bao giờ chẳng lẽ là tên của con Oa kia là Long Hạo sau rất nhanh thì cả đám thấy một con Long xà màu vàng là cấp bậc thần nhân mí mắt của Phong Lão gia tử co giật liên hồi có âm mưu đây không phải là đạo sư của lớp bổ túc Long Hạo sau sao lại thành người thay mặt cho thống soái của thần thú tộc rồi Ai nói cho lão đầy biết với, rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Nhìn thế nào thì Long Hạo này cũng là người của phe Đông Lam Thành cơ mà. Phong lão gia tử cảm thấy rất khó hiểu. Đám người tiểu hàm hàm đã bị kéo ra ngoài chơi, chỉ sợ bọn chúng sẽ làm lộ thân phận của Long Hạo. Gá miệng của lục thiên lan co giật, ta từng nghĩ đến bất kỳ một con thần thú nào đến đầu hàng, duy chỉ không ngờ đó sẽ là ngươi. Thay mặt cho thống soái thần thú tộc Long Hạo, đến đây tìm hai vị thống soái là lục tiên lan và ngọc hồng xương để đầu hàng long hạo nói nó vừa lên tiếng tất cả mọi người đều trầm mặc tìm hai vị phó thống soái để đầu hàng vậy còn chủ soái thì sao Ngươi đến để đầu hàng hay là đến để châm ngòi vậy khục long hạo thống soái phải không lục tiên lan ho khan một tiếng mà nói nếu ngươi muốn đầu hàng thì cũng được thôi nhưng mà ngươi đem cái gì đến để đầu hàng ngươi có thể đại diện cho thần thú tộc cây xong Ta có mang theo thần mạch và thần đồ của thần thú tộc Còn có cả cái ước pháp tắc đến Có thể đại diện chưa nhỉ Long hạo nói xong thì có một con tiểu long kim sắc xuất hiện Tỏa ra thần nguyên khí rồi rào Đây chính là thần mạch Phía trên của tiểu long kim sắc này Còn có một bộ trận đồ huyền ảo Chính là thần đồ để chấn áp thần mạch Đủ rồi Lục thiện lan gật đầu lại nói Ngươi đến để đầu hàng thật sao Đúng vậy, ngươi tới để đầu hàng thật a Tất cả mọi người đều sững sờ Thần thú tộc các ngươi không đánh qua đã là tốt lắm rồi Vậy mà còn chạy đến đầu hàng sau Long hạo gật đầu Những thứ này đều đã đem đến cả rồi Biểu thị cho thành ý của tộc ta đến đây để đầu hàng Nhưng chúng ta có một điều kiện Điều kiện gì? Ngọc Hồng Sương lên tiếng Long hạo liền liếc mắt nhìn huyết thiên quân Lúc này mới nói Không được giết thần thú Không được để cho huyết thiên quân ra tay với tộc ta Sát tính của người huyết sát thành là quá nặng Rảnh rỗi thì lại đi giết thần thú Nếu không phải là do y, chúng ta đã đầu hàng từ lâu. Viết Thiện Quân ngáo ra. Mẹ nó, chuyện này có thể trách ta được sao? Ta còn chưa nói gì cơ mà. Sát tính của ta quá nặng ư. Phe giết nhiều nhất trong trận chiến đấu này là Đông Lam Thành và Ngọc Long Thành. Người có biết hay không? Không lẽ ta nằm yên cũng dính đạn à? Được. Lục Thiên Lan suy lát, suy nghĩ một lát rồi nói. Ta lấy thân vận thống soái thân phận chủ nhân của Đông Lam Thành để cam đoan. Tuyệt đối sẽ không giết thần thú đầu hàng. Cũng đảm bảo bọn chúng không bị giết. Ta tin vào nhân phẩm của Lục Thống soái và Ngọc Thống soái, long hạo nói rồi cung kính dâng thần đồ thần mạch lên. Sao chỉ có ta là không có phần? Con mẹ nó, bộ ta không có nhân phẩm sao? Bọn chúng nhắm vào ta. Cả thần thú tộc các người cũng nhắm vào ta sao? Huyết Thiên Quân tức sắp phát điên. Ánh mắt càng thêm lạnh lẽo. Ánh mắt nhìn Lục Thiên Lan cũng tràn đầy sát khí. Cổ Xoái, đây là thần, thanh ý của thần thú tộc dùng để đầu hàng. Lục Thiên Lan chở tay, liền giao lại cho Huyết Thiên Quân lúc này sắc mặt của huyết thiên quân mới dịu lại, xem ra cái lão lục thiên lan này vẫn rất thức thời. thần thú tộc đầu hàng, quân ta đại thắng, trận trận chiến cuối cùng thần cương đã kết thúc. hồi đầu hắn định nói là trận chiến thảm khốc, nhưng mà trận chiến thần cương lần này nhìn thế nào cũng chưa thấy đến mức thảm khốc, hoàn toàn cứ như là diễn con mẹ nó kịch vậy, giống như một trò đùa trẻ con. long hạo lấy ra khế ướp để cho lục thiên lan và ngọc khổng xương ký tên, ký xong lại nhìn về phía huyết thiên quân, người thì không cần. Thi Qu quân trố mắt ra còn mẹ nó ta muốn nấu canh thịt rắn cáo tử ta phải trở về báo tin Long Hạo nói mai đến lúc Long Hạo bỏ đi các thiên thần còn chưa lấy lại được tinh thần còn bà nói chứ, chuyện này nhìn thế nào cũng thấy rất quỷ dị các ngươi đã chiếm ưu thế về mà lại chạy đến đầu hàng Rốt cuộc là vì sao ai đó giải thích đi trước Tại sao người đại diện cho thần thú tộc đến đầu hàng lại là long Hạo phong lão gia tử rất là mơ hồ lão nghĩ mãi không thông thực sự là không thông mẹ kiếp Người của mình đến tìm người của mình để đầu hàng Đây được coi là cái gì chứ Thần thú tộc đầu hàng Mà ý nghĩa là thắng lợi chiến tranh <cười> Tổ chức đại lễ 3 ngày Ngọc Hồng Sương nói Đúng vậy Mỗi lần thắng lợi của chiến trường thần cường Đều sẽ đại lễ 3 ngày Lục Thiện Lan cũng gật đầu Vậy thì cứ theo lệ cũ thôi Đại lễ 3 ngày Nguyệt Thiên Quân chậm rãi nói Cho dù nói thế nào thì chiến thắng lần này Hắn vẫn đang ở vị trí chủ soái, Còn có thể có được một lần công lao Tin tức truyền ra tất cả thần minh ba thành đều sôi sụp. Thần thú tộc chủ động đầu hàng giao cả thần mạch và thần đồ ra rồi. Chiến tranh cũng kết thúc. Người vui nhất vẫn là cả bè dưới. Bởi vì mỗi lần xung phong lâm chậm đều là họ. Chẳng biết khi nào thì sẽ bỏ mình. Ba ngày đại lễ triển khai ăn thịt uống rượu. Long Hào thì ném chiếc nhẫn cho Tiểu Hành Thiên rồi trở về thần thú tộc. Thông báo tin tức là đầu hàng thành công. Tiểu Hành Thiên cầm chức nhẫn trước đến đạo tràng. Thần dược, thần đan, thần khí của thần thú tộc lần này giá trị không nhỏ. 25 triệu 360 ngàn, giang tay huyền ra giá, lập tức là hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù thần thú tộc tổn thất lớn, nhưng chuyến này thần thú chỉ sợ là đầu hàng không thành công, trên cơ bản đã vét sạch của cải, so với những thần thú đó thì không tính là nhiều. Tiểu Hành Thiên bắt đầu chia tiền rồi chuyển khoản qua thẻ hội viên của họ. Long Hạo, Đế Tinh, Cha Nhà Mình, Yên Tuyết Hàn, những người này đều không thiếu phần. Lần này thì nhất định là không say không về. Ngọc Hồng xương lấy ra một bình rượu quý. Đây chính là Ngọc Long thần tiểu, kể cả là thái thượng chân thần cũng có thể uống say, khướt lướt. Ngọc thành chủ, người cuối cùng cũng chịu lấy hàng ra. Nguyễn Thiên Quân cười nói, hiện tại hắn cũng quên đi những chuyện phiền lòng, nhìn về phía hũ rượu kia. Cạn nào, Ngọc Hồng xương nói, Ngọc Long thần tiểu này được sản xuất ra khi ta còn ở Ngọc Long tộc. Bây giờ trong tay ta đã không còn nhiều nữa. Nếu không phải vì chiến tranh thắng lợi Thì ta cũng không nỡ lấy ra đâu Uống cạn vò rượu này Thái thượng chân thần cũng có thể là tinh tiến Mời cả vị kia ra mà uống đi Hoặc cổng xương lại nói Nên như vậy Huyết thiên quân gợt đầu rồi chuyển tin chồng lão kia Bốn người ăn thịt uống rượu Một vò rượu cạn đi rất nhanh Bốn người lập tức say mềm Rồi mặc cho thị vệ đưa về nghỉ ngơi Đại doanh ăn mừng Thì thần ma đạo tràng cũng đang ăn mừng Bọn người tiểu hành thiên kích động không thôi Lập tức tìm đến Giang Thái Huyền Chàng chủ Hai con thần mạch, hai bộ thần đồ Còn có mấy thứ thần dược và thần khí nữa Giang Thái Huyền há hốc miệng thở dài Chà còn các người đây là định chơi chết luôn huyết thiên quân đấy à <cười> Chàng chủ Đừng vu oan như vậy chứ Khuôn mặt nhỏ của tiểu hành thiên nghiêm túc nói Cái này là do ta nhặt được Thật đó mà Nhặt được, có chó mới tin người Giang Thái Huyền cười lạnh một tiếng nhận lấy thần mạch Một thần mạch có trị giá là 3 triệu nguyên điểm thần ma, hai con là 6 triệu. Tính cả hai bộ uh, thần thú và thần dược kia, tổng cộng giá trị là 13 triệu 200 ngàn. Đà tạ chàng chủ, mua sáng mạch đi, mỗi thứ được lấy một ít. Tiểu hành thiên lúc này tiến hành phung phí. Đợi nó mua xong thì những người còn lại chia tiền rồi cũng đến mua thương phẩm. Giang Thái Huyền nhìn sang nhiệm vụ của mình. Chiến trường thần cương lần này ngoại trừ những tài nguyên trên người của những thần minh kia thì về cơ bản đều vơ vết sạch sẽ dứt khoát giao nộp tinh ký chủ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức sớm mức độ hoàn thành cực cao nhận được mảnh ghép hạt giống thần ma đỉnh cấp x5 gói quả thần bí 1 hợp thành mở gói quả lớn tinh ký chủ nhận được dịch sinh dưỡng thần ma đỉnh cấp Giang Tết Huyền liếc mắt nhìn thông tin hạt giống thần ma liền nhướng mày mang theo vẻ vui mừng bây giờ chỉ chờ ra ngoài để trồng thôi Bên phía thần thú rất yên tĩnh, nhìn sang cảnh náo nhiệt xa xa bên này, các thần thú lại chẳng được vui vẻ chút nào. Kết thúc rồi, đợi bọn họ ăn mừng xong thì chúng ta có thể đi, Long Hạo nói. Muốn kết thúc sớm thì phải tập hợp tất cả chiến lệnh do cùng mở ra thông đạo mới có thể rời khỏi nơi đây. Sáng sớm hôm sau thần minh thế lực, không tiếp tục ăn mừng nữa, tất cả bọn họ tập trung lại với nhau, cho chủ soái huyết thiên quân thức dậy. Mãi cho đến lúc nắng lên cao ba sào thì huyết thiên quân mới xuất hiện. Nhìn đám quân sĩ tụ tập chung một chỗ Đây là đến tìm ta chúc mừng sao Hắn cười nói Chưa bị cứ ăn mừng thoải mái Đừng có bận tâm đến ta Chủ soái Không phải hôm nay chúng ta sẽ đi sao Một vị thiên thần nghi hoặc hỏi Đi Chẳng phải còn đến hai ngày để mà ăn mừng hay sao Quyết thiên quân không hiểu Đã nói đại lễ ba ngày cơ mà Còn hai ngày sau Ồ Ta còn tưởng là người cất thần mạch đi rồi Thì dự tính là đi luôn hôm nay chứ Có thiên thần chợt tỉnh ngộ Sau đó lại nói thôi thì mọi người đi ăn mừng cả đi đợi một lát người vừa nói cái gì ta cất thần mạch ư huyết thiên quân bàng hoàng giữ chặt lấy tên thiên thần kia nhìn chăm chăm ván mà nói người nói lại lần nữa xem chủ soái đây là ý gì vậy thiên thần kia ngơ ngác thần nguyên khí ở đây đã bắt đầu giảm bớt chuyện này mọi người đều cảm nhận được mà huyết thiên quân cảm nhận thần nguyên khí mỏng manh trong trời đất vội chạy sọc vào doanh trướng của mình thần nguyên khí cũng rất mờ nhạt hắn vội vã chuyển tin đi người lấy thần mạch dò người nói về lấy gì huyết thiên quân ta lấy thần mạch bao giờ ông lão kia không hiểu chuyển tin lại thần mạch mất rồi sắc mặt có huyết thiên quân biến đổi rõ rệt đây chính là đồ vật của thần vương làm sao có thể mất được chứ ta sẽ đến ngay lão giả vội vàng chạy qua ngừng trọng nhìn hắn xảy ra chuyện gì người không cất thần mạch thật sao không phải ta tối qua đã uống say mà nét mặt của huyết thiên quân rất khó coi ta vừa tỉnh dậy đã không thấy thần mạch đâu ngay cả thần đồ cũng mất rồi chết tiệt tối qua ta cũng say mất, ngọc long tiểu kia quá lợi hại mà sắc mặt của ông lão trở nên u ám, chắc không phải bọn thần thú tộc đấy chứ? không đâu, chúng ta đã lập kế ước pháp tắc với thần thú tộc, bọn chúng không dám làm trái. huyết thiên quân trầm giọng nói, để ta đi tìm lục thiên lan. ông lão theo gót huyết thiên quân đi tìm lục thiên lan, ai ngờ lục thiên lan còn chưa tỉnh, đang ngủ say khướt gật, mùi a mùi rượu nồng nặc trên người sọc lên mũi, khiến trong lòng huyết thiên quân trầm xuống. Lục Thiên Lan này say như chết Mãi đến bây giờ còn chưa tỉnh Thì không thể nào do ta làm được Ngược lại Ngọc Hồng Sương thì đã tỉnh Dây dây ấn đường nghi hoặc nói Hôm nay đi luôn hả Ngọc Hồng Sương Tại sao hôm qua ngươi lại lấy ra Ngọc Long Tiểu chứ Ánh mắt của huyết thiên quân rắn chặt vào nàng Ý ngươi là sao Chiến tranh thắng lợi Ta lấy thần Tiểu ra để chúc mừng thôi Lại khiến người không vừa lòng à Ngọc Hồng Sương nhứng mày lạnh lùng nhìn hắn Thần Mạch đã không thấy đâu cả rồi Huyết Thiên Quân lạnh lùng nói Nếu như không phải do hũ Ngọc Long Tiểu kia Thần Mạch cũng sẽ không bị mất Hay lắm Cái tên Huyết Thiên Quân nhà ngươi Bây giờ lại đổ lên đầu ta sao Tối qua là ai gấp gáp muốn uống chứ Ngọc Hồng Sương tức giận nói Người nghi ngờ là do ta làm sao Tối qua ngươi về ngủ trong doanh chứng bộ không có thị vệ canh gác hay sao Huyết Thiên Quân cực lại Hắn có thị vệ bảo vệ, Nhưng mà thị vệ đó chỉ là chân thần thôi Chẳng biết gì cả Lục Thiên Lan đâu Ngọc Cổng Sương hỏi còn chưa tỉnh rượu vẫn còn đang ngủ vẻ mặt của huyết thiên quân rất khó coi người ta còn chưa tỉnh ngủ không lẽ uống rượu say rồi mộng du đi trộm đồ sao ngọc hồng xương lặng người lạnh lùng nhìn hắn nhưng không có nói gì huyết thiên quân bị ngọc hồng xương nhìn đến toàn thân run rẩy ta cũng say mà ta không có lấy đâu thật đó đánh thức lục thiên lan thay chủ soái một lúc lâu sau sắc mặt của ngọc hồng xương u ám lạnh lùng thời gian ăn mừng cuối cùng người mới đâm ra cái sọt lớn như vậy lòng dạ của người thâm sâu lắm Người nghi ngờ ta, Huyết Thiên Quân tức giận Chiến tranh đã kết thúc Việc này sẽ giao cho Thần Vương điều tra Không liên quan gì đến ta Nhưng lần này xét thấy những gì ngươi làm trên chiến trường Ta cùng với Lục Thiên Lan Họp lại báo cáo lên Thần Vương Báo cáo tất cả chi tiết Ngọc Hồng Xương hử lạnh một tiếng Phất tay đứng dậy bỏ đi Ngươi sắc mặt của Huyết Thiên Quân u ám lộ rõ sát cơ Nhìn về phía ông lão kia Nét mặt của ông lão thở ơ Ta chỉ giúp người lúc chiến tranh Giờ này chiến tranh đã chấm dứt. Làm tròn lời hứa đi Lấy thần cách ra đây Giúp ta giết chết bọn chúng Ta đưa thần cách cho ngươi Bằng không ta không thoải mái Thì ngươi cũng không lấy được thần cách đâu Quyết thiên quân nói bằng giọng lạnh lẽo Hai mắt của ông lão nhíu lại người muốn nuốt lời Ngươi tưởng ông đây thích thần cách của ngươi lắm sao Lục thiên lan cho ta 10 viên hỗn độn đan Bấy nhiêu là đủ thể chất của ta gia tăng Cổ bình cũng đã dư giả rồi Và lại lục thiên lan của nói cho ta biết Cách để có được hỗn độn đan mà có hỗn độn đan rồi thì ta còn cần gì thần cách nữa? Vuyết Thiên Quân lạnh lùng uy hiếp vẻ mặt của ông lão âm trầm đã nảy sinh sát khí. Ta hoàn toàn có thể giết người đoạt lấy thần cách. Ngươi giết ta rồi thì càng không thể lấy được. Không lẽ ta lại đem thần cách theo bên người sau? Quyết Thiên Quân cười lạnh nói. Còn nữa, ta có thể ngồi đến vị trí này dám đưa ngươi vào đây lẽ nào chưa từng nghĩ đến hậu quả của việc vi phạm quy tắc chiến trường thần cương sau? Vuyết Thiên Quân nói một loạt khiến nét mặt ông lão càng u ám. Sau cùng ông ta hờ lạnh một tiếng phất tay áo rồi đi, ta không thể giết bọn chúng, Lục Tiên Lan đã nói rồi, ngoài mặt Ngọc Hồng Xương và Ngọc Long tộc đã ẩn đoạn nghĩa tuyệt, nhưng ai mà biết quan hệ giữa Ngọc Hồng Xương và con rồng đó tốt đến thế nào. Ông lão lập tức bỏ đi, cũng không có xác nhận việc huyết thiên quân có mang theo thần cách bên người hay không. Hiện giờ huyết thiên quân đang bị việc của thần mạch và thần đồ làm cho đầu óc choáng váng, đợi đến khi hắn thử kiểm tra chiếc nhẫn của mình Liên phát hiện ra là bên trong Chỉ còn lại một tấm chiến lệnh mà thôi Lục Thiên Lan đã tỉnh Ông bị người ta cường hành đánh thức Ngọc Hồng xương trực tiếp nói ra tất cả mọi chuyện Liên hợp với ông ta chèn ép huyết thiên quân Tuy không cách nào lấn quyền hoàn toàn Nhưng cũng chẳng đáng để tâm Việc lớn nhỏ trong trọng chiến Viết thành một bản thuộc về chúng ta Ngọc Hồng xương nhàn nhạt, nhạt nói Trừ khử huyết thiên quân Được Lục Thiên Lan với ánh mắt sâu thẳm gật đầu với Ngọc Hồng xương Rồi sai người viết lại Quay về, lập tức quay về Lục Thiên Lan nói Không ai được phép đi cả Cha không ra tung tích của thần mạch và thần đồ Thì không ai được phép rời khỏi đây Quyết Thiên Quân tức giận nói Nếu như không tra rõ việc này sau khi trở về Hắn sẽ bị gán cho tội danh lớn cỡ nào Đó chính là đồ vật của thần vương Cho dù thế lực sau lưng hắn có mạnh Thì cũng chưa chắc bảo vệ được hắn Được thôi Lục Thiên Lan thở ờ nói một câu Chủ soái muốn cha như thế nào đây Quyết Thiên Quân tức giận nhìn Lục Thiên Lan Nhất thở yên lặng Cha như thế nào ư? Đồ vật bị mất một cách không rõ ràng Muốn cha cũng chẳng biết phải cha như thế nào Điều tra triệt để Không bỏ sót cả nào huyết Thiên Quân lạnh lùng quát Nói như vậy bao gồm cả chúng ta Tất cả những gì cất giữ để phải cho người kiểm tra sau Ngọc Hồng Xương châm chọc Sao? Ngươi trột dạ à? Nguyễn Thiên Quân dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng Trong mắt nổi lên vẻ điên cuồng Trột dạ sao? Không thẹn với lòng Thì sao phải trột dạ? Chỉ là bí mật của ta Dựa vào cái gì mà phải cho người biết Học Ngọc Hồng xương lạnh giọng từ chối Điều tra cũng được thôi Nhưng nếu không có thứ mà người muốn tìm thì tính sao đây Lục Thiên Lan thở ơ nói Đồ vật đã bán cho đạo tràng cả rồi Người có bản lĩnh thì đến Đạo tràng mà tìm Bây giờ đi thì chắc còn có thể chuộc về Có điều nói tới giá cả thì chắc chắn là người chuộc không nổi Viết chủ xoáy Đừng có ngây thơ như vậy Chiến trường thần cường rộng lớn như thế Tìm đại một chỗ giấu đi thì người có thể tìm được hay sao Trần Lão Tổ lên tiếng nói Hiện tại chiến sự đã kết thúc sau khi trở về báo cáo với thần vương, tự có thần vương điều tra. Do ai làm với bản lĩnh của thần vương muốn trả rõ có gì khó? Rằng co cũng không phải là cách. Cho dù bây giờ chúng ta ở đây tìm kiếm với người, nhưng nếu không tìm thấy, e rằng người cũng chẳng chịu tin chúng ta. Cho rằng là chúng ta cố ý không tìm ra. Chúng ta đã sớm không còn tồn tại cái gọi là sự tín nhiệm nữa rồi, Ngọc Hồng xương nói thêm. Nhân tộc còn chưa đi sau, ô nhà kim sắc bay tới mang theo vẻ gấp gáp các ngươi ăn mừng thì cũng đã ăn mừng rồi, sao còn muốn ở lại chứ? binh sĩ tộc ta không có thần nguyên khí bổ sung đã bắt đầu suy yếu rồi. các thiên thần của huyết sát thành, các người có ý gì? tiếp tục ủng hộ một cả vô năng mà lại cố tình gây sự như huyết thiên quân sau. lục thiên lan nhìn về phía các thiên thần của huyết sát thành. rời đi. các thiên thần liếc mắt nhìn huyết thiên quân, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng. thanh chủ nhà mình quả thực là cái loại thiểu năng trí tuệ, bị người ta chơi đẻo rồi mà còn không biết do ai làm mà dù có biết thì cũng không có chứng cứ, không cách nào bắt được đối phương. thành chủ giao chiến lệnh ra đi. thiên thần có huyết sát thành lên tiếng. các người huyết thiên quân tức giận nhưng lại càng bất lực hơn. lạnh lùng liếc nhìn lục thiên lan và ngọc hồng xương. trận chiến này ba thành giành thắng lợi nhưng vị chủ soái như hắn lại phải chịu tội lớn. bất đắc dĩ huyết thiên quân chỉ đành giao chiến lệnh ra. chỉ là vừa nảy giấy kiến kiểm tra ấy nghĩ kiểm tra nhẫn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. trời ơi! Thần mạch của thần thú tộc cũng mất rồi. Đây là thứ mà ta cất giữ. Thần mạch của thần thú tộc cũng mất ư. vẻ mặt của ô nhà kim sắc quái dị. Chuyện này cũng bình thường lắm mà. Vốn dĩ nó không phải của ngươi. Ngươi lấy làm gì? Huyết chủ sái. Chấn tính lại đi. Lục thiên lan nói. Ta một cách có thể giúp ngươi và con dân của huyết sát thành ngươi đều vô sự. <cười> là cách gì? Huyết thiên quân còn chưa lên tiếng nhưng các thiên thần của huyết sát thành đã vội vã chen lời. Nhận tội thay. Lục Thiên Lan nhìn về phía ông lão kia mà nói: Chiến trường thần cương lần này rất đặc biệt, nó kỳ lạ hơn bất kỳ chiến sự nào. Thái thượng chân thần làm hủy đi thần mạch và phá nát thần đồ. Đôi mắt của tất cả thiên thần đều sáng rực lên. Huất Thiên Quân cũng ngây ngẩn cả người. Hắn là trong lúc nóng vội vậy mà không nghĩ tới chuyện này. Bảo ta nhận tội thay ư? Sắc mặt của ông lão rất khó coi và mặt của Âu Nha Kim sắc cũng quỷ dị. Ngươi định đẩy bọn ta vào chỗ chết sao? Đừng nóng vội, hai vị thái thượng chân thần. Họ đều tra giấu thân phận, chúng ta cũng không biết là ai, Lục Thiên Lan nói. Chúng ta đều không có khai ra tên các người, thì ai biết được sự có mặt của các người chứ? Ngấm ngầm Lục Thiên Lan chuyển âm ra ngoài. Vì để giấu diễm chuẩn này, huyết thiên quân sẽ không để lộ các người ra đâu. Hai vị thái thượng chân thần liền thay đổi suy nghĩ, lúc này không nói gì nữa, trong lòng cũng thở vào nhẹ nhõm. Vậy còn quân sĩ khác thì sao? Ánh mắt của con ô nhà kim sắc lóe lên. Có khế ước pháp tắc, ai dám nói ra việc này, sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp tắc. Đối với bên ngoài chỉ có thể nói là thái thượng chân thần thần bí đã phá hủy đi thần mạch, Lục Thiên Lan trầm giọng nói. Tất cả thiên thần có mặt đều sững sờ, nhìn Lục Thiên Lan với vẻ khiếp sợ. Ngươi đang bảo mọi người hùa nhau dối gạt thần vương đó hả? Thần vương sẽ tin sao? Đây là cách tốt nhất, hơn nữa chúng ta có thể đổ cho thôn thần vô cương mà, Lục Thiên Lan lại nói. Thôn thần vô cương xuất hiện đã hút đi tất cả thần lực, khiến cho thần lực của mọi người đều cạn kiệt, hấp thu sự bổ sung từ thần mạch thần mạch lại không đáp ứng kịp mà bị quá tải lúc ấy thái thượng chân thần xuất hiện khiến cho thần đồ vỡ nát thái thượng chân thần thực sự có thể đủ sức làm vỡ thần đồ ông lão tiếp tục nói vậy thì cứ quyết định vậy đi ngọc hồng xương mở miệng dừng một chút lại nói có điều huyết thiên quân chiến công lần này chúng ta phải lấy công đầu được thôi huyết thiên quân đã chấn tĩnh lại giờ phút này hắn cảm kích lục thiên lan còn không hết nếu không phải là ngày thường không hợp nhau bây giờ thực sự muốn hô to một câu cao nhân Lập tức lập ra khế ước pháp tắc để cho tất cả đám thần nhân ký vào Lục Thiên Lan nói tiếp Đúng đúng Huyết Thiên Quân liên tiếp gật đầu cho người triệu tập quân sĩ Rồi lập xuống khế ước pháp tắc Tất cả mọi người ai dám không tuân Thì sẽ bị trao lên mà đánh Cũng may bọn họ đều là kẻ đứng đầu một thành Nhưng vị thần này đều là người của họ Bọn họ đã lên tiếng thì không có kẻ nào dám phản bác Ký xong khế ước pháp tắc Thì Huyết Thiên Quân hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm Lục Thiên Lan lại nói thêm Vấn đề đã được giải quyết chúng ta sẽ phụ trách nhận chiến công là được. sao không uống một chén để chúc mừng? còn uống? huyết thiên quân trợn to mắt chết tiệt, ngươi còn muốn làm ta mất đi cái gì nữa đây? lần này thì lấy trà thay rượu. ngọc hồng xương ho khan một tiếng lấy ra mấy cái chén trà. may mà có lục thiên lan thống soái nghĩ ra chủ ý này, chứ nếu không thần mạch bị mất tất cả mọi người đều phải lĩnh trách nhiệm. đa tạ lục thống soái. huyết thiên quân mang theo vẻ uất ức mà nói, sao cứ cảm giác chuyện lần này đều liên quan đến lục thiên lan? Điều đáng ghét hơn chính là ta còn phải cảm tạ hắn nữa chứ. Cái đạch lại còn phải kính hắn một ly trà. Chết tuyệt, chuyện này đi đâu để mà nói lý đây. Uống trà xong huyết thiên quân vẫn có chút sổ lo. Nhưng mà thần vương rất đáng sợ. Chưa chắc đã sợ khí ước pháp tác đâu. Vì một cái thần mạch nhỏ bé mà thần vương sẽ hao công tốn sức sau. Với lại chúng ta còn đại thắng trên chiến trường thần cương. Công lao lớn nhất, không phải đã thu được thắng lợi rồi sao? Lục thiên lan cười nói. Được rồi lần này thì đi được rồi chứ? Lục Thiện Lan mở miệng chiến lệnh đây. Huyết Thiên Quân lấy ra chiến lệnh ngừng một chút lại nói vậy chuyện con trai Huyết Thiên Tinh của ta thì sao? nơi này chỉ từng xuất hiện thôn thần vô cương chứ chưa từng xuất hiện thôn thần trùng Kim sắc ô Nha lại mở miệng đa tạ vẻ mặt Huyết Thiên Quân đầy vẻ cảm kích không có gì Ô Nha Kim sắc lặng lẽ đáp một câu ngươi không nên cảm ơn ta ngươi nên cảm ơn Lục Thiện Lan mới phải không nhờ ông ta thì ngươi sẽ càng thê thảm đến cỡ nào Sau khi rời khỏi đây thì mạnh ai lấy lo cho cuộc sống của riêng mình Vẫn là thành chủ các thành Lục Thiên Lan cởi nói Phải Mạnh ai lấy lo cho cuộc sống của riêng mình Vẫn là thành chủ các thành Huyết Thiên Quân lầm bẩm Chiến lệnh xuất ra Thông đạo màu vàng mở ra Lần này cũng có hai cái thông đạo Một bên cho thần thú tộc Một bên là thế lực của ba thành Lần này người đi trước đi Huyết Thiên Quân nhìn về phía Lục Thiên Lan Lạnh giọng nói Nếu đang vậy thì bổn thống xoái đi trước một bước Lục Thiên Lan điều khiển một con thần thú gào thét xông vào Thông đạo. Lục Hành Thiên và Lục Hành Đạo cũng ngồi trên một con thần thú bình tĩnh tiến lên. Quyết Thiên Quân đợi đến sau cùng vẫn không có phát hiện ra chuyện gì dễ thường, không thể không đứng dậy rời đi, hoàn toàn vứt bỏ ý nghĩ lại đi tìm Thần mạch và Thần đồ. Trên không trung phủ thành chủ của Đông Lam Thành Thông đạo màu vàng mở ra, tất cả thần dân trong thành đều rất bàng hoàng. Chiến trường Thần cương đã đánh xong rồi sao? bọn họ mới đi bao lâu chứ? Còn chưa tới thời gian một tháng cơ mà các thần dân không sao hiểu được lần này chiến trường thần cương kết thúc có phải quá nhanh rồi hay không không biết đông lam thành có thắng trận hay không đây nhất định đông lam thành phải thắng lợi nha nếu không chúng ta sẽ thảm lắm một vài thần dân nhìn lên bầu trời mà cầu nguyện toàn dân thành đông lam trận chiến này đại thắng cho thấy là đế thần thần vương uy chấn khắp nơi chấn nhiếp cả thần thú tộc lục thiên lan hô lên một tiếng dài như tiếng thét giọng nói truyền khắp cả thành đông lam đông lam thành tổ chức đại lễ ba ngày Đông Lam thắng rồi, thanh chủ thần uy Đế thần thần vương vô địch Toàn thể thần dân xúc động hoàn hồ Nếu như Đông Lam thành bại trận Thì bọn họ sẽ phải biến thành nô lệ Thậm chí là bị đổ sát Còn nếu thắng trận thì bọn họ sẽ bình an vô sự Có thể tiếp tục sinh sống trong thành Có khả năng còn được một chút phúc lợi Thân này đại thắng đại lễ ba ngày Tất cả đều do phủ thành chủ chi hết Những thứ này là thi thể thần thú Có được trên chiến trường Tất cả thần dân cung hưởng Lục thiên lan mở miệng đám thần dân lại càng tỏ ra kích động hơn Không ít người còn quỳ lại tại chỗ Đây chính là thịt thần thú nha Trong đó có không ít là cấp chân thần Cả đời họ cũng không thể ăn được Bây giờ không ngờ lại có được cơ hội Ngọc thành chủ Mời ở lại thêm mấy ngày Để ta làm tròn tâm ý của chủ nhà Lục Thiên Lan nói Đồng thời chuyển âm qua Ta đã làm tròn lời hứa Giới thiệu mấy vị bằng hữu cho người làm quen Được được Ngọc Hồng Xương vẻ mặt tươi cười đáp Nhưng trong lòng lại suy tư Làm tròn lời hứa thì liên quan gì tới giới thiệu bằng hữu chứ. Lúc trước Lục Thiên Lan tìm đến nàng nhờ nàng giúp đỡ, chuốc say huyết thiên quân, sau đó ra tay. Những chuyện này nàng đều rõ cả. Sau khi thấy thần thú tộc đầu hàng, nàng cũng không chút do dự mà hợp tác với Lục Thiên Lan. Thần thú tộc không thể vô duyên vô cớ đầu hàng, trực tiếp không nhìn nhận huyết thiên quân. Tin chắc rằng nguyên nhân không đến từ huyết thiên quân và vị thái thượng chân thần kia. Và nàng cũng không làm gì cả. Nguyên nhân không thể do nàng, chỉ có thể là Lục Thiên Lan huyết thống xoáy, chỉ bằng chúng ta ở lại cùng nhau ăn mừng đi, lục Thiên lan mời. Không cần, trong thành còn có việc cần ta xử lý. Huyết thiên quân bây giờ không có lòng dạ đâu mà ăn mừng với trả ăn tùi, lập tức dẫn theo đội ngũ của huyết sát thành, giáo giáo rút cáo từ rời đi. Người của Ngọc Long Thành muốn đi thì đi, không đi thì có thể ở lại ăn mừng, Ngọc Hồng Xương nói. Thành chủ, trong thành vẫn còn nhiều việc vặt, bọn ta trở về trước để xử lý, ngươi cứ ở lại ăn mừng tiếp đi. Một vị thiên thần nói, Những người thiên thần này không phải người trong phủ thành chủ, bọn họ cũng có những thế lực của riêng mình, không thể ở lại, đông lam thành để trà chén với Ngọc Hồng Xương được. Hành đạo, sai người bày tiệc, hôm nay bổn thành chủ, và Ngọc thành chủ đây phải nói chuyện một bữa say xưa. Tâm trạng của lục hành thiên rất tốt, chuyến này thu hoạch được nhiều, chắc hẳn là phần ban thưởng của đế thần thần vương cũng không tệ. Vâng, thưa phụ thân, lục hành đạo cung kính đáp lời rồi đi trước sai người chuẩn bị, dừng lại một chút lại nói, phụ thân. Trang chủ nói là cha chuẩn bị thêm một bộ bát đũa. Tất nhiên, à tốt nhất là có chút máu của long tộc. Ngọc Hồng Sương biến sắc vẻ mặt khó coi nhìn Lục Thiên Lan. Lục Thiên Lan ho khan một tiếng rồi phải nói. Ngọc thành chủ, đừng có hiểu lầm. Không phải là nhắm vào người đâu. Bằng hiểu ta mời đến lần này có hơi đặc thù. Có rồng mà cũng có cả kẻ ăn rồng nữa. Có rồng và cả kẻ ăn rồng ư? Bọn họ ngồi cùng một bàn với nhau sao? Ngọc Hồng Sương vẻ mặt kỳ quái. Con chắc là người không nói đùa đấy chứ rồng và cả ăn rồng lại ngồi cùng với nhau sau. Mấy đứa tiểu hành thiên và tiểu hàm hàm chơi đùa với nhau. Vân tiêu thì cầm bảo tháp trong tay lập tức rời đi. Ở thần ma đạo tràng Giang Thái huyền đang đào hố phía sau, gieo hạt giống rồi đổ dịch sinh dưỡng thần ma xuống. Không thấy phản ứng nữa. Lòng hạo, ngao bính, thạch cơ. Lát nữa các người đừng có rời khỏi đạo tràng nha. Ta sợ hắn ra đây, không phân biệt trắng đen phải trái sẽ làm thịt các người tại chỗ. Chàng chủ, ngươi cho hắn ra đây thật à Ta còn chưa có đột phá lên đỉnh cấp. Ngao Bính và Thạch Cơ vẻ mặt đau khổ, cảm thấy ngày tháng sau này của mình thật là đen tối. Giang Thái Huyền mặt không biểu cảm. Ta thì không muốn, nhưng hệ thống cho. Ta đâu còn cách nào khác, cũng lẽ từ chối. Ai vậy? Cả nhóm người mờ mịt, nhìn xem, hai người này hình như là rất sợ hãi, cứ giống như táo bón lâu ngày. Không hiểu sao mà Hạo Thiên Quyển cũng co người lại. Không lẽ a vị đó còn thích ăn cả thịt chó sao? Không bao lâu thì yến tiệc đã bắt đầu trên dưới phủ thành chủ túi bụi trong công việc giang thế huyền thì dẫn theo một đám thần ma đi về phía đông lam thành phụ tử lục thiên lan đích thần nghinh đón ngọc hồng xương ông lão thái thượng chân thần và phong lão gia tử đều ở đây ai sắp đến vậy bộ trưởng thành thế quá còn muốn ta ra mặt sau ông lão nghi hoặc phong lão gia tử không lên tiếng lão đã biết là người nào tiểu hành thiên đã nói cho lão biết lục thành chủ nhiệt tình như thế nhưng mà ta không có lễ vật giang thế huyền cười nhạt nói Xưa nay ta đi ăn cỗ không đưa tiền và cũng không dừng lễ. Trang chủ có thể đến đã là lễ vật tốt nhất rồi. Yến tiệc đã chuẩn bị xong, đang đợi trang chủ và các vị khách quý. Lục Thiện Lan cười nói, Cả nhóm người ngồi vào vị trí, tiệc thần thú và các loại món ăn xa xỉ vô cùng. Giang Thái Nguyên ngồi ngồi vị trí đầu, sau đó đến Vân Tiêu và một vị thiếu niên. Những người khác thì được xếp ngồi sau. Thái Thượng chân thần kinh ngạc phát hiện, chết tiệt. Ngay cả mình bị xếp vào chỗ sắp cuối cùng rồi. Người sắp chỗ cái kiểu gì vậy tràng chủ vị đại nhân này là lục thiên lan nhìn về phía vị thiếu niên kia những người khác thì đều quen mặt duy chỉ có vị này thì không vị này có thể ngồi ngang hàng với vân tiêu thì ăn hẳn bản lĩnh không thua kém gì vân tiêu phong lão gia tử liền cau mày sắc mặt của ngọc hồng xương trầm xuống thân thể của thái thượng chân thần run lên lục thiên lan gọi một tiếng đại nhân sau là na cha giang thái huyền mỉm cười sau này rồi người sẽ hiểu rõ hơn bây giờ cứ ăn tiệc trước đã ngọc thành chủ Lưu Thành Phong tiền bối, vị này là trang chủ của thần ma đạo tràng Giang Thái Huyền, nguồn gốc của hỗn độn đan, sau khi cơm nước xong xuôi, đưa các vị đến đạo tràng thì các vị sẽ hiểu, Lục Thiên Lan nói. Thần ma đạo tràng ư, nguồn gốc của hỗn độn đan sau, hỗn độn đan chẳng phải là do bọn lòng Hạo luyện chế ra ư? Phong lão gia tử ngớ người, lẽ nào Lục Thiên Lan còn có điều giấu giếm lão? Chủ khách thưởng thức bữa cơm, nạ trà ăn cũng rất ngon lành, vừa ra ngoài đã có lòng huyết để ăn, tuy chất lượng hơi kém nhưng tài nghệ nấu nướng cũng khá miễn cưỡng cho vào miệng được cơm nước xong xuôi đoàn người cùng nhau tiến về đạo tràng nhìn thương phẩm trong đạo tràng tất cả mọi người đều sững sờ chết tiệt thái thượng chân thần lưu thành phong và ngọc hồng Xương đồng thời chửi rủa chết tiệt ngươi dùng trăm phương ngàn kế để đem bán thần mạch và thần đồ sao còn có nhiều tài nguyên như vậy nữa lúc đầu sao ta lại ngốc quá vậy không biết không có chia phần với ngươi phong lão gia tử cũng chố mắt mà nhìn chết tiệt từ lúc ban đầu ta và tiểu thư đã bị lừa rồi xong cũng may là ta còn giữ lại một mớ lưu thành phong nhẹ nhàng thở ra một cái lấy ra một đống lớn tài nguyên lục thiên lan ngáo ra cái này là cổ huyết thiên quân thu thập mà sao lúc trước ta lại quên mất chứ không chiếm luôn số tài nguyên này để lão già ngươi chiếm tiện nghi lục thiên lan ta đã sớm biết ngươi là bên thắng lợi lớn nhất trên chiến trường thần cương mà nhưng không ngờ rằng ta vẫn còn xem thường ngươi vẻ mặt của ngọc hồng xương cực kỳ đặc sắc có hối hận mà cũng có cả phẫn nộ nữa. Trước đó lục tiên lan tìm nàng giúp đỡ, nàng vì không muốn chuốc lấy phiền phức để phủi sạch bản thân, ai mà biết được còn có sự tồn tại của đạo tràng trong đó. Lưu Thảnh Phong tiền bối, đây chính là hy vọng của ông. Lục Tiên Lan mỉm cười, ta cho ngươi thấy hy vọng là được rồi, có bản lĩnh nắm bắt hay không là chuyện của ngươi. Ta vẫn còn chưa hiểu tại sao thần thú tộc lại đầu hàng. Ngọc Hồng Xương và Lưu Thành Phong nói, chuyện này thì bổn thành chủ cũng không biết. Có lẽ thần thú tộc bị ngốc chăng? Lục Thiên Lan nhún vai. Còn lâu ông ta mới nói là do Vân Tiêu ra sức đe dọa. Nếu không nhờ có Vân Tiêu thì đừng nói là thần thú tộc đầu hàng mà trận chiến lần này còn phải thất bại thảm hại. Trận chiến lần này trong mắt ngươi chính là làm sao để kiếm tiền hả? Ngọc Hồng xương cười lạnh. Từ lúc bắt đầu thì Lục Thiên Lan đã tất thắng rồi. Được rồi, chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Chúng ta phải nhìn tới tương lai chứ. Lục Thiên Lan nói. Ta khinh không biết mắt cỡ Lại còn qua rồi thì cứ để cho nó qua đi Chết tiệt Người đáng nhé phải chia cho bọn ta một chút mới đúng Người thì sống quá dễ chịu rồi Nhưng bọn ta có dễ chịu hay không đây Đương nhiên người khổ nhất vẫn là cha con huyết thiên quân Chiến công đầu thì bị cướp đi Có đưa tên tuổi cả cầm đầu lên Thì cũng chỉ miễn cưỡng hút được chút canh Nhưng chút canh đó chẳng cho là gì So với tổn thất của ông ta ngẫm lại thì những thứ mà ông ta cất giữ đều mất hết Ngoài bị lục thiên lan cướp lấy thần mạch thần đồ còn bị lão già được gọi là lưu thành phong này vờ vét cho không còn một chút hỗn độn đan tổ long kinh ngọc không xương nhìn về phía thương phẩm của đạo tràng muốn nó sau giang Thế viền mỉm cười nhìn về phía ngọc phong dòng máu long tộc trong người đứa con trai của người có chút hỗn tạp dùng hỗn độn đàn là dích thích hợp tổ long kinh lại càng thích hợp hơn ngọc long tộc có công pháp nhưng khiếm khuyết duy nhất là huyết mạch ngọc không xương vẻ mặt có coi chỉ cần huyết mạch trong người của ngọc phong thuần khiết Ngọc Long Tộc sẽ tiếp nhận bọn họ trở lại và cho họ công pháp Ngày trước lý do mà nàng rơi khỏi Ngọc Long Tộc là bởi vì máu trong người của Ngọc Phong không thuần Nếu như máu của Ngọc Long thuần khiết hai mẹ con nàng e rằng đã ở Ngọc Long Tộc và được hưởng đãi ngộ cực cao chứ không phải rời đi và trở thành người đứng đầu một thành như bây giờ Đây cũng là tâm bệnh lớn nhất của nàng cũng là tâm bệnh của con trai nàng Ốn đội đan ta cần 10 viên Ngọc Hồng Xương đặt tài nguyên của mình xuống càng hối hận hơn là vì sao lại không mạo hiểm một chút để được chia tiền chứ của ngươi giang thái huyền nhận lấy tài nguyên giao thương phẩm và thẻo viên cho nàng phòng lão không mua chút đồ sau lục tiên lan nhìn về phía phòng lão gia tử da mặt của phòng lão gia tử co giật chết tiệt ta nào có tiền để mà mua hả? sớm biết thế này thì lão gia tử đã vứt bỏ cái mặt mũi giả ngu này kiếm chắc một chút trên chiến trường bây giờ thì thì hay rồi chết tiệt là toàn làm không công lại có lợi cho hai cha con mấy người Ngọc Long Thành còn vài chuyện phải xử lý. Ngọc Phong, con ở lại đây. Mấy ngày nữa mẫu thần lại đến. Ngọc Hồng Sương giao 10 viên hỗn đốn đan cho Ngọc Phong rồi nói: Sao người đi? Ngươi không cần con trai nữa à? Lục Thiện Lan nhiều chuyện, trở về lấy tiền. Ngọc Hồng Sương hung dữ nhìn ông ta: Cái đồ lừa gạt nhà ngươi, có bản lĩnh thì người cho ta tiền đi. Ngọc Hồng Sương rời đi, còn Ngọc Phong ở lại. Một là trở về lấy tiền, hai là để Ngọc Phong ở đây có thể tiếp xúc với bọn lừa đảo này nhiều một chút. Hy vọng là học được vài mánh khóe, ví dụ như năng lực kiếm tiền. Phong ra ra, ngươi cần cái gì tiểu Hàm Hàm mua cho? Tiểu Loli lúc này lên tiếng, sắc mặt của phong lão gia tử càng tỏ ra khó coi, mình còn không bằng cả tiểu thư, đã nói là phải chăm sóc tiểu thư cơ mà, sao bây giờ lại bắt đầu ngược lại rồi? Cơ mà trên chiến trường hầu hết thời gian tiểu Hàm Hàm đều đi cùng với tiểu Hành Thiên, nghĩ là chắc trong tay cũng có tiền. Tiểu thư có bao nhiêu? Phong lão gia tử dè giặt hỏi. Không nhiều, hơn 5 tỷ một chút. Mới vừa mua vài thứ, Tiểu Hàm nói Hơn 5 tỷ một chút hả? Phong lão gia tử vẻ mặt kỳ quái Chết tiệt, ta còn không có nổi một chút đó đây Người đã có hơn 5 tỷ rồi Phong lão gia tử Ta không có ý nói gì ngươi đâu Nhưng ngươi đã lớn trường này rồi Sao có thể dùng tiền của Tiểu Hàm hàm chứ? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Hình Thiên Chẳng biết lúc nào đã thò vào mà chen lời Và mặt của phong lão gia tử đầy xấu hổ Lúc đầu đã có chút ý nghi như thế Nhưng trong nháy mắt liền dập tắt Không gánh nổi mặt mũi. Nếu đổi lại là đám người long hạo Thì chính là Có người cho ta tiền Thì ta vứt bỏ luôn mặt mũi Còn không cho ta thì ta tức chết Được rồi Vẫn nên thương nghị một chút tiếp theo thú xếp như thế nào Lục tiên lan mở lời Ta dự định xây dựng một cái trụ sở bí mật Chẳng hay là lão gia tử có tham gia hay không Trụ sở bí mật Phong lão gia tử nhướng mày Lưu Thành Phong cũng tỏ ra hứng thú Có kiếm được tiền không Nếu kiếm được tiền thì cho một chân Đúng vậy Ta muốn xây dựng một vùng cơ sở bí mật, bên trong sẽ cho người làm một ít công việc để kiếm tiền. Ví dụ như nuôi dưỡng thần thú gì đó, Lục Thiên Lan nói. Có điều việc này cần tới một địa bàn lớn, không thể để cho bể trên biết được. Ngươi muốn để lão già này giải quyết giúp ngươi sau, phòng lão già tử cởi lạnh. Không sai. Lục Thiên Lan lập tức thừa nhận, trụ sở này có thể chia ra thành mấy cái địa bàn. Ta có thể cam đoan sẽ giữ lại cho các ngươi một chỗ, để cho các ngươi cũng có vùng đất nuôi dưỡng thần thú. Ta đi đâu mà tìm thần thú chứ phong lão gia tổ nhíu mày các thần thú hoặc là ai về nhà lấy hoặc là bị các người bắt trong khi các nuôi dưỡng chẳng lẽ ta đứng nhìn sau ai nói là không có số lượng mà tiểu hàm hàm bắt được không ít hơn bọn ta tiểu hành thiên bĩu môi dừng lại một chút rồi nói ngoài ra các thế lực khác như đế thần cung các đại gia tộc phàm là người của lớp bổ túc đều bắt được thần thú bọn họ có thể gia nhập nuôi chung đôi mắt của phong lão gia tử nhíu lại lưu thành phong cũng nhòm mắt ý của các ngươi là toàn thành nuôi chung sau Đế thần cung cũng xuống nước sau, không sợ thần vương xử lý các người à? Sự tồn tại của đế thần cung nó cũng tương tự như một thành trì nhưng là chức phái tối cao, quân đội của thần vương uy nhất thành chủ. Lục Thiên Lan kéo tất cả bọn họ xuống nước thì địa vị này phải chắc chắn như núi Thái Sơn. Vì lợi ích của bản thân các thiên thần trong đế thần cung chắc hẳn sẽ không bán đứng Lục Thiên Lan, cũng có nghĩa là đất Đông Lam thành này Lục Thiên Lan ông ta không đơn giản là một vị thành chủ mà còn là một hoàng đế không ngai. Bồn thành chủ tin tưởng ý lẽ trong lời nói của chàng chủ Không có gì mà tiền không giải quyết được Đặc biệt là mọi người có thể cùng nhau kiếm tiền Lục Thiên Lan cười nói Vậy thì lão gia này sẽ bất chấp tất cả vì tiểu thư Phong lão gia tử không đỏ mặt chút nào Nói vậy lão cũng được chia một chút tiền Tính thêm phần ta nữa Tuy ta là kẻ cô độc không có thế lực Nhưng với chút tu vi nhỏ bé này vẫn có thể góp công góp sức Lưu Thành Phong nói Tốt, nếu đã như vậy thì sáng mai ta sẽ mời các gia tộc đến dự tiệc để thương lượng chuyện này Lục Thiên Lan nói Chủ sở này được xây dựng nên ông ta cũng không mất quá nhiều công sức Là có thể lôi kéo thế lực toàn thành Đến lúc đó mọi người đều ngồi chung một chiếc thuyền Có ích thì hưởng chung Không ai có thể lay chuyển được vị trí của ông ta nữa Dù thần vương có đổi thành chủ Ở trong âm thầm ông ta vẫn là vị vua không ngai của Đông Lam Thành Biến Đông Lam Thành bền chặt như một cái thùng sắt Hệ lụy quá lớn Chỉ cần không để lộ ra tin tức Thì sẽ không sao Ok